hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần tám trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả hai ruộng đánh tiêu diệt và chiếm cao điểm bảy mươi năm sau khi trinh sát về báo cáo tình hình thì tiểu đoàn ra quân gom các đại đội về đôn b y rồi hành quân theo con đường có trên bản đồ mà fort đã khéo léo che đậy nhưng chúng tôi phát hiện được chúng cũng h ô n dập h ế t cho nên đã có lần tôi cùng anh em trinh sát men theo con đường giữa vườn chuối ra tới con đường từ tubi đi a n t e con đường thì đúng là dẫn từ đôn bây đi tu bi nhưng ngồi trong đám sậy chúng tôi lấy bản đồ và địa bàn ra so lại thì không đúng với bản đồ thứ nhất là hướng và phun tu bi lệch hướng nhiều quá so với thực địa cứ thắc mắc mãi nên chúng tôi vạch đám sậy bước lên mặt đường thử xem sao vừa ra khỏi bụi sậy đứng lên đường thì một tên phốt từ tu bi đi ra do đường quanh co và lau sậy um tùm nên khi hai bên gặp và phát hiện ra nhau thì chỉ còn chừng vài mét anh ngọc trinh sát đi đầu lại cầm khẩu m b ả lắp đạn chảy nhanh như chớp anh đưa súng lên khi tên phốt vừa quay lưng chạy bốp một phát hàng chục viên bi trong đạn chảy ghim vào lưng tên phốt nhưng nó vừa chạy vừa la bải hải run run rồi nó mất tiêu vào trong phum trinh sát bị lộ nên chúng tôi tức tốc quay về đôn bây theo kinh nghiệm thì con đường trên bản đồ phải là con đường xưa cũ nếu có làn bánh xe bò thì phải lún sâu xuống vài tấc là tối thiểu này phát hiện ra con đường thật đến tu bi rất gần và đi khỏe re không có mìn đến tu bi cả tiểu đoàn lùng sục bên ngoài rồi mới vào phum phum này nổi tiếng là nhiều mìn trông nên anh em rất cẩn thận không đi lung tung khi tạm nghỉ ở đây nước uống thì tìm thấy mấy lu nước lưu nào có con lăn quăn còn bơi lợi lung tung thì mới dám uống sợ bị địch đầu độc sau khi giải lao xong lúc một giờ trưa anh em tiếp tục hành quân ra khỏi phum đi đầu là anh phan đình du trinh sát tiểu đoàn vừa ra khỏi phum một trăm mét thì địch đón chào bằng một loạt ngắn ak anh du cũng sử dụng khẩu m b ả m ộ t viên đạn nhọn xuyên vào ngực anh nhưng may là nó trúng vào bao xe đạn m b ả n Một chạm trái đạn bị đạn bị vào vỏ, p h á t n ổ bắn cái đ ầ u đ ạ n M79 x u ố n g đất, q u a y v ò n g vòng trước m ặ t anh, n rồi ằ m im không nổ. t h ấ y áo a n h khói anh Du bốc khói mù mịt,、anh、em g i ú p t h á o đ ạ n chín ở i áo ra t ì chỉ rách phỏng ra áo và bị phỏng ra một t đ ạ không t r ú n g vào n g ư ờ i p h a n Đình năm Du sau năm 1982 về học bổ túc công đông một năm sau thi vào đại học bách khoa tp hcm điểm rất cao được chọn đi du học thầy giáo thường lấy hình ảnh anh du ra để nêu gương cho các thanh niên trong lớp và nói rằng đấy anh này đi chiến đấu bốn năm về mà còn học giỏi như vậy đấy chúng tôi tiếp tục hành quân cắt rừng đi khoảng một giờ thì phát hiện cứ địch chúng trốn sâu trong cao điểm bảy mươi năm tiểu đoàn tổ chức đánh nhưng địa hình khu này rất khó triển khai quân nên cũng không bọc hậu được địch đánh đầu thì chúng chạy đường kia anh em lên chiếm cứ thu được một số vũ khí có cả rpd còn mới toanh lương thực dự trữ thì rất nhiều chuối khô chúng giấu trong lá cây tiểu đoàn truy đuổi theo đường rút chạy của chúng chúng vứt lại chuối chín vàng cả tiểu đoàn nhặt dài dài mỗi anh mỗi nải chuối đuổi theo một đoạn bố sườn cho cả tiểu đoàn quay về cứ cao điểm bảy mươi năm của địch lại đóng quân ở đó luôn chờ đánh chúng quay lại tổ chức gác sách cẩn thận cả ngày và đêm trung đội anh cao tài thơi đại đội chín bỏ gác bố sườn đi kiểm tra phát hiện lính bỏ gác giận quá bố vào thấy cả trung đội và anh thơi đang nằm ngủ trên võng bố t ú n g ngực áo lôi dậy tán cho trung đội trưởng một cái bạt tai nhá lửa sau đó mắng cho một chập đảng quân đội giao cho đồng chí mấy con người mà đồng chí vô trách nhiệm cha mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn giao cho anh mà anh thiếu trách nhiệm để anh em bỏ gác ngay trong cứ địch nếu địch nó vào bất ngờ nó giết sạch anh em thì anh trả lời ra sao với gia đình anh em anh nơi nín tin h nhận khuyết điểm sau này anh thơi nói bố đánh mình là đúng mình không bao giờ giận bố và sau này khi họp trung đoàn bố sường tự nhận khuyết điểm về việc đánh cán bộ cấp dưới một bạt tay ngày hôm sau khoảng m ộ ư ơ i giờ sáng phía chốt gác t r u n g đại đội chín và đại đội m ộ ư ơ i nổ một loạt ak thì ra anh bảnh đại đội m ộ ư ơ i đang ngồi gác ngủ gục lúc này quần áo anh em chúng tôi được hậu cần trang bị quân phục của quân khu bảy áo thì mỏng manh lại mau rách mà lại còn nhanh chóng bay màu chỉ cần mặc vài tuần là áo quần bộ đội thành màu trắng ban đêm thấy lồ lộ bóng người trắng toát nên chúng tôi lấy trái mặc nưa tên một loại trái cây mà dân campuchia hay dùng để nhuộm đen áo rất bền màu nhuộm cho nó thành màu đen dù giống quân phục của pulvot nhưng ban đêm không bị lộ anh bảnh lại đội cái nón bánh tiêu chiến lợi phẩm trên đầu ngồi ôm súng ak ngủ gục khi đang làm nhiệm vụ gác thì một tên phốt đi vào tưởng đâu là đồng đội vì đang ở trong cứ địch nên tên phốt lấy tay vỗ vào vai bảnh gọi dậy giật mình tỉnh ngủ bảnh nhận ra ngay là phốt đang mang khẩu ak đứng sát bên mình anh ú ớ rồi lùi ra sau một bước đưa súng nện và bắn luôn một loạt tên phốt trúng bụng miệng còn cứ nói liên tục banh trà lọm hơi tức là bắn lầm rồi vì nó không ngờ quân ta ở luôn trong cứ của chúng chúng tôi bắt sống nó bị bắn rách bụng thòi ruột ra y tá băng bó lấy cái bát sạch úp vào chỗ ruột phòi ra băng lại cho hắn và khai thác hắn chỉ khai hắn là trung đội trưởng và không khai gì nữa hắn cũng biết trước sau gì với vết thương đó hắn cũng chết vì cũng tối nên tiểu đoàn chúng tôi giữ hắn lại đó một đêm suốt đêm hắn rên la khóc lóc ngược lại nếu fort mà bắt sống được chúng tôi thì sao dù chúng có tản ác như thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn là con người giữ lấy tính người nên bố sường ra lệnh băng bó cho hắn không hề đánh đập hắn gì hết sau đó tiểu đoàn rút về đôn bây chúng tôi về moi mấy hầm chuối lên ăn no chín rục luôn mấy anh em trung đoàn thấy vậy tiếc quá xin chúng tôi chia bớt sau đó anh em trung đoàn cứ thấy công sự nào lấp đất là moi lên tìm chuối chín nhưng xui cho mấy anh em moi nhầm công sự mà chúng tôi trôn xác hai tên phốt bị anh hậu bắn hạ lúc trước chúng tôi rút về phum caria nơi cao điểm b ả sau này vẫn cử một trung đội chốt ở đó lúc này tôi được cử đi học lớp hạ sĩ quan ở trung đoàn anh em gọi tếu là hạ sĩ quan ca va nên vụ anh mạnh thông tin bị vướng trái lựu đạn của quân ta gài khi xuống suối lấy nước nấu cơm hy sinh ở cao điểm bảy mươi năm và sau đó anh trí trung bản thân của mạnh từ đôn bây lên cáng anh mạnh lại vướng thêm quả đạn dk do địch gài và hy sinh tiếp con đường mìn và máu những địa danh mà chúng tôi đặt lại tên để nói lên tính ác liệt của nó Fum, tubi, bây giờ kể về đại đội đặc công trung đoàn trước khi về ba dài trung đoàn tổ chức một đại đội đặc công quân số tuyển chọn từ các đại đội ở các tiểu đoàn đưa lên đại đội tôi có hai anh đó là anh đức định và anh trung đại đội trưởng là anh đạn không biết tôi nhớ có chính xác không đại đội này dùng để luồn sâu vào cứ địch mà đánh thường là vào đánh lúc mùa mưa khi các đơn vị khác thì phải nghỉ chờ mùa khô để cho địch lúc nào cũng hoang mang anh định rất thân với tôi trận đại đội đặc công tập kích vào phum tu bi bọn địch danh ma khi hay ta vào chiến dịch là chúng chạy vào cứ trong rừng cách phum chừng mổ khoảng một cây số nếu ta mệt mỏi rút về thì chúng mới ra mấy cái phum nghỉ cho khỏe lợi dụng trời mưa to liên tiếp mưa nhiều ngày đại đội đặc công cắt rừng bí mật tiếp cận vào phum tu bi đánh úp khi vào sát phum trước mặt anh định là hai ba tên có lẽ là chỉ huy của chúng một tên to khỏe mập mạc đang nằm trên võng nghe radio chỉ huy cấp cao mới có trên sàn nhà sàn lớn lợp ngói anh định tiếp cận dần đến còn khoảng bảy mét bắn một quả b bốn m i mốt vào tên đang nằm nghe radio tên này chết ngay gần như đứt làm đôi cả đại đội cũng diệt được vài tên đánh chớp nhoáng và rút ngay lần sau tôi gặp anh trên đường các anh đánh vào cứ địch ở gần kathy thom sâu trong rừng các anh chiếm được cứ c ủ phốt thấy có một nữ pôn vôt đang nằm trên giường bệnh sốt rét đi không nổi mấy anh đến nhìn nó rồi thôi bỏ đi khi anh định và anh trung quay lưng đi thì chính con này ném một trái lựu đạn và cả hai anh bị thương cùng một lúc anh định thủng bốn lỗ ruột còn anh trung thì bị mảnh xuyên qua khớp gối sau này nghe nói phải tháo khớp lúc tiểu đoàn bảy chúng tôi hành quân vào chưa đến nơi đó thì cánh anh em đặc công cáng hai anh ra anh em gặp nhau chỉ bắt tay nhau chốc lát rồi đường ai nấy đi đại đội đặc công đánh nhiều trận trong lồng địch sau này bọn chúng không dám vào phum ở nữa chúng gài mìn đầy hết các phum ở trong đó có tubi ante svychek kathy t o m a n g d t có một lần khi đại đội chín còn đóng ở donbay có một anh du kích bạn bị thương b ỏ đến chỗ chúng tôi ba cha con anh bị phốt bắn đưa vào tubi xử bắn chúng trói ba cha con vào gốc dừa để bắn khi bắn thì cha và em của anh ta chết còn viên đạn xuyên làm đứt dây chói nên anh này chạy khỏi bị bọn chúng bắn bồi thêm nên viên đạn sượt qua mông mất một mảng thịt bằng bàn tay cố chạy trốn khỏi nơi đó rồi anh nhai lá cây cỏ bù xít cỏ hôi mọc đầy nơi đó nhai nguyễn và đắp vào vết thương khi đến chỗ chúng tôi đóng quân mất hơn hai ngày do phải bò lết trong rừng khoảng ba cây số chúng tôi phát hiện và cứu chữa y tá gỡ lớp lá đó ra và rất ngạc nhiên vết thương vừa cầm máu mặt vết thương khô lại không có dấu hiệu nhiễm trùng chút nào hết Y tá băng bó lại và phần tám trong hồi ký chiến trường ca của tác giả hai d u ộ n g xin phép được tạm dừng ở đây xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi